Ác ma cũng đi làm Trường 97 Ác ma đại nhân chứng kiến thiên xứ đi xe mất Ngôi ai Pháp thuyện nhỉ một phan đại ma hoàng ra Cán ghét mà liên tục trải sát khuôn mặt mình Lúc này bà Khánh dính mọi Thứ bất nghiến ghê của người này Hả đàn bà này từ cao ra vậy Họ bối Anh làm nên đau làm quá Chẳng lẽ anh đã quay ngon rồi, mùa hè năm trước, chúng ta đang gặp gỡ với bầu trời sao mà hồn mắt mắt đánh và mảnh ướt đau Đủ khi đột xấu xí, phá thượng nữ rốt cuộc hủy điên Thắng hương cánh tay lập tức một vòng tròn trói buộc Trong y hệt một bụi gai bê, đúa khổng lùi lan tràn Tỏa xa khắp, không gian, trói buộc nguyên toàn có Mà lúc này ác ma đại nhân và lưu thần ra cử, ra điện lao thẳng tới dịch truyền tổ trước sự kiện Quảng nhân phương thân hồi, nít thân đốc thúc thiên xứ hụt bố đi phê mắt Hiên trường, trường sự kiện ngồi đông ngực ngực Nghe nói đây là sự kiện tư thân có hưu vô lớn nhất trong mấy năm gần đây và thành quế điểm được chọn để tổ chức chính là quận truyền lớn trong công viên trung tâm thành phố Trên các cành cây trong quận trường trêu đầy ấp tích thủ loại Nam có, nữ có, trẻ có, mà già cũng có hai thiên xứ khủng bố nguồn trang thành hai người đàn ông trưởng thành Bà báo phong quần xinh, đội mũ lưỡi trai, lưỡng thẩm đi qua các hoài hàng mai mối Ác mơ nạn nhân và liên thần thì đi ở phía sau quan sát bọn họ Thiên sứ bố đi tới trước một hoài hàng môi giới hôn nhân bên là Trâm Ải Hồng Nương ngồi xuống chủ nhân của quán hàng là một bác gái ước truyền bao, bốn năm mươi tuổi, ánh mắt linh hoạt sáng ngời bà quan sát hai vì thiên sứ trước mặt một chút rồi lấy ra bản danh sách tương thân của mình bột cục tiếng đặt xuống trước mặt bọn hò đại đẩy gọn kính đen trên mặt hỏi các cậu tự tìm cho mình hay là Nhất người khác tìm muốn cô gái có điều kiện như thế nào thiên sứ mang hát nhìn nhau Suốt cuộc gà đỏ vậy mặt âm trầm bỏ miệng nói chúng ta muốn điều kiện tốt nhất điều kiện tốt nhất và hoàn cảnh các cậu ra sao nói một chút xem nào bác dạy bác gái hỏi chúng ta có nhà có xe Có lương cao, có công việc tốt Thiên sứ còn lại nói Ừ, điều cần cũng không tồi Tôi giúp các cậu trò Có hai cô gái vừa mới đăng ký Còn để lại hình và số điện thời đây Các gái lạc lạc bằng nhân sách Phát khóa nếu các cậu muốn tôi liên hệ với bọn họ Trước tiêu phải nộp 500 đồng phí giới thiệu Hai cô gái này đều là tạp sĩ tu nghiệp Bộ dáng cũng không phải xin đẹp bình thường đâu Hoàng nhân tham lam, thiên xứ dùng ngô ngủ, thiên giới làm động một câu rồi lấy ra một tờ tiền mềm giá một trăm đồng từ trong đuối áo, một một tiếng đặt trước mặt bà Mai, các cái cười tỉnh, tỉnh, đến tiền, sau đó cầm lấy điện thoại di đi động, đang treo trên cổ bấm số alo là chuyện gửi thư phải không? Có hai người thanh niên vừa cùng không tồi muốn gặp mặt hai cô. Đúng rồi, ở quán cà phê trung tâm cảng, trung tâm công viên, bọn họ cần trên này, bọn họ cần trên thây con sói bông màu xám. Cấp điện thoại, bác gái thò tay xuống cái thùng bên dưới dành bàn lấy ra hai con xói bông bằng sáng đưa cho nhóm thiên sứ mỗi cao 50 đồng Hai người thiên sứ trả tiền cầm theo con xói bông hứng thú rời đi Bác gái phân tay dở xuống cặp kính đen trên mắt mình sát bán mà quét mắt tới cặp phu phu lưu thần vẫn luôn đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối vải tay nói Các cậu cũng là đến định trên mắt phải không? Tôi nếp mắt một cái thì nhận ra ngay. Lại đây ngồi xuống, nói thứ tôi yêu cầu của các cậu nào. Quân cơ vũ liền đi tới ngồi xuống trước ngoài hàng, cười nói. Bác gái, tôi là đồng tính lưới ngái. thì sợ nơi này của bác không có lợi tôi cần. Bà mai hừ một tiếng, cậu thanh niên, cậu cho rằng đưa ra một yêu cầu mang tính kích tăng mới lạnh, thì một bà mối dạng như tôi và không biết đúng không? Nói cho cậu biết Bác đây cũng không phải là người không học thật hoặc mắt cho lòng tính tôi cũng đã từng sắp xếp rồi Chỉ cần cậu dám nói ra Tôi liền có thể thu xếp được Nói đi muốn điều kiện gì? Nhưng là chi phí sẽ đắt hơn so với Giới thiệu xe mắt bình thường Trước tiên đợt 2.000 từ phí Đã rồi nói tiếp 2.000 Tôi không mang theo nhiều thề mật Hãy quên tôi dẫn nói Bác gái không nói hai lời Rồi trong ngăn bàn nói ra một cái máy cà thẻ Không có tiền mặt cũng không sao Ở đây tôi có máy quẹt thẻ ngân hàng Hai ngàn nói vừa cái gì vậy Siêu thần biểu môi Nếu quan biết một người Còn phải đóng nhiều tiền như vậy Và làm ở quán trước đường sao? Có xứng đáng Với cái giá này hay không, tự các cậu đi xem và biết Chàng trai người tôi giới thiệu từ tối đã Lê là Trần đàng hoàng Nhân phẩm tốt đẹp, nhìn vào chiếc phàm Cậu không một tiền, tôi vừa thiệt là cậu thôi Bác nghe quanh tay nói Thì điểm xem mắt của chúng tôi cũng là chuyện mà bác vừa giữ cho hai người kia sao Bác ma đại nhân hỏi rồi nói ví Lái ra một cái thẻ ngân hàng đến chữ đó, chuyện hợp tác với tôi, chuyện hợp tác với tôi Một lát các cậu cứ cầm theo con cừu bông mặt cười này Đi vào cùng cà phê ở trong trong không viên Chờ người cùng cầm cừu bông mặt cười đi tới là được Mắt gái cầu, thẻ xong liền đưa hóa đơn cho ác ma Đại nhân ký tên, thiết tiền hay nặng đồng Cứ như thế mà đi tăng Như sẵn nhìn không được, thoát ra lần thô tục Ác ma đại nhân nghe vậy mà cố mình nói Cậu là thiên thần, biết ra chiếc tiền không được sao Thiên thần cũng thể làm tiền giả Như thần trắng ở dân xanh Hai ngàn đồng có thể mua được bao nhiêu căn đầu na? Đi thôi, đi thôi, đừng cần nào nữa Ác ma tôi đây còn chưa có nói gì đâu Quân thuốc vụ vội và hơi kéo lưu thần đi Để tránh làm cho phát gái may mối đồng cương thịt nổ phải biết mấy bà cô ở thành thị nói chữ người thì chỉ có chữ đến quỳ khóc thành sầu mà thôi. Hắc ma đại nhân cầm con cười mà cười đi tới quán cà phê ở trung tâm không gian chờ đợi. Bọn họ quý tìm một vị trí Xác thành cửa sổ để tìm theo dõi hai tên thiên sứ ở bên kia. Lúc này bọn chúng cùng hai cô nàng ăn mặc thời trang hằng nguyên dò dìu, chỉ thấy hai già thiên sứ. Rồi hai mi kem đều đặt, đặt xúc ăn Đặt cho hai cô gái đối diện trầm mặt ngồi nhìn Hai cô này xấu hổ, tốt cuộc một trong số họ không nhìn được kích động Trong lòng lên tiếng hỏi Bởi vì kem thế nào, tạm tạm cũng chỉ là lời thực phẩm rắc rưỡi Cả thêm sử âm lên tiếng, pha gọi là gì nguy gan ca Vì thế, nào ăn lặng là, là có vị sô-cô-la, thiên sứ còn lại bị môi nói. Hai cô gái nắm chặt tay, mấy thằng ngu này chỉ để ăn một mình. Cô gái vẫn đang im lặng cuối cùng hơi mẹ một tiếng. Thằng hắn nói, các anh không mời chúng tôi ăn thêm sao? Mời các ngươi ăn, chúng ta đã ăn rồi. Thằng thiên sứ vẫn phát trần nhìn xuống ly kem của mình. Kem của ta ăn rồi vô cùng muốn ăn sao? Cô gái bắt đầu miếng răng, khi sứ cáo già còn lại nói. Ả ta là nói chúng ta mua thêm 2 lưu nữa cho các Ả. Nói động quay sang hai cô gái. Vất quá chúng ta vừa sao phải đóng tiền cho các ngươi. hai cô gái học 4 khách bằng, có điều từ 200 đồng tiền phí môi giới hôn nhân. nên vẫn phải nẩy nhiệm. dù sao các cô cũng đều là nghiên cứu sinh học phí. Hiện tại đất không khác người cướp bóc Không kiếm thêm chút tiền ngoài luồng thì không được Vì thế các cô dùng sử dụng kinh người Để đề lời kích động, muốn lạc bàn nói Hai người đàn ông thế mà một ly kem cũng không mời nổi sao Thiên sứ anh chẳng một tiếng Đàn ông, chúng ta không phải là đàn ông Chúng ta là thiên sứ Trám hai cô gái nợi găm xanh lét Hai thần chất việc này cơ nhiên tự kỷ đến mức đội từ mình là thiên sứ. Không chỉ là thiên sứ, chúng ta còn là thiên sứ khủng bố cách cao. cả thiên sứ cáo già cười lạnh, trên đầu chữ nhẫn, chính là một chữ đao. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, quả thực đàn ông đi tới trung tâm môi giở hôn nhân đường phố đều là cực phẩm trong cực phẩm. Một cô gái dạ vờ lấy điện thoại cho nhắn tin thì thực là chụp lại hình ảnh của hai từ thiên xứ ngày trước mặt Mẹ nó cho các ngươi thành cực phẩm Cực phẩm luôn này Đăng hình các ngươi lên mạng cho các ngươi chết luôn a các anh bao nhiêu chuyện rồi Cô gái đi cạnh cuối cùng Đề cập vào chủ đề chúng Chúng ta máy phận chuyện rồi thị Thiên xứ âm trầm người vào thành ghế Bài ra bụi dáng bắt cầm Hắn từ điều lịch mái tóc của mình Cố tình dùng một cao đang rất thành hành Ở xã hội là người mà nói Đừng bị anh mê hộp Anh chính là một người thòi A Thay này bị tâm thần Hai cô nàng xanh mặt Một phút hồng hồ sau cô Gái mà có dùng khí hỏi tiếp Phải các anh đang làm lời gì Không phải đã nói cầu sao Thiên sứ khủng bố cách cao Chúng ta làm việc từ theo hứng thú Hiện tại đang chuyên mã thiên thần Anh, các anh thu nhập bao nhiêu một tháng Nếu không ngại, có thể nói một chút không? Thu nhập một tháng Chúng ta không có thu nhập hàng tháng muốn có tiền thì cứ thoải mái lái là được Hả? Phần nhân đi đường trong người đều có tiền Chúng ta chẳng qua cùng tay lái một chút mà thôi Thiên sứ như dương khoáng miệng, miễn là bọn chúng khi chuyển ít kết phục cái địch xảo chống nhân gian này lại không dễ như trở bàn tay đi là là tội phạm, hai cô nàng rất là càng thêm khoảng phúc tội vàng đứng anh lấy cỡ khi đất xe mà bỏ chạy cái như thế này, đây là gọi là xem mặt Thiên sứ có chút thất vọng, giống như thế đã tiêu nhiệt hay ả kia rồi như thế còn thú vị hơn nhiều Nói cách đúng về thôi Vì thế bọn chúng nhanh chóng ăn nốt Hai ly kem, rồi cuối mông rời đi có ác mai đại nhân và Lưu Thành Với cương vị khán giả Bởi vì buồn cười mà lại không thể cười cho tiếng Ngay mặt bài tiếng tái Còn thân cân gãy Sau khi bọn họ cười xong Lùi thái hai thanh niên Nhìn như không nhân Trong đây cầm hai con cười Giặt cười đi đến trước mặt Hai người nọ dùng tiếng Nữ thành thị Nữ khuê mùa nói Trước tiên mời chúng tôi món gì đó đi Sau đó tiếp tục nói chuyện Vấn đề giá cả của việc làm từ bao toàn công Này các anh không phải là người do trung tâm môi giải hôn nhân Trăng ái vì gì, gì đó Điều tới sao Như thằng anh ác hỏi Không phải Bà Lưu gọi điện nói Có người muốn thuê chúng tôi làm từ bao toàn công Anh công nhân nói quả nhiên là người đảo trên đời làm sao có chuyện môi giới hôn nhân cho đồng tính lưới ấy? Thưa thần vỡ bàn để dừng ly. Các cái kia thật lỡ lừa tiền, hẳn ai cũng đều xấu gỗ nhưng không mang chuyện này đi báo công an đi. Các la đạo nhân tao nhủ cười cười nhưng tay cà cà nói rất có phong phạm ác ma nếu như, như bà. Ảy trả ra bao chục tuổi, nói không chừng, có thể trở thành một tính đồ ma giới không tồi. Mau tiền bà ta đòi tiền, hai ngàn đồng, tôi sẽ dùng các đánh chết bà ta, đưa thần thua lụa các thức lời nói của ác ma đàn nhân. Thế cái, nói tắt lại, nhiều chuyện của thiên thần bị thiên sứ thủng bố cầm đầu, với mẹ nhủ nắm trăm tay là cái gì? Đáp án rất đơn giản, chính là, y kêu kìm vô cùng, cho nên mới bất chấp mà ném ác ma và ma hồn ra một bên Chị bỏ khỏi từ đối mặt ấy. Tam đại thiên sứ cũng bố còn y một mực lơi lơi kéo kéo ác ma nạn nhân chạy đi tìm bà mối kia đầu tiền. Đáng tiếc người đã đến bỏ trốn không còn bóng dáng. Tiếng lòng của ác ma nạn nhân, chuyện này là cái gì? Khó cái là cái gì? Ta đã sớm biết rồi quảng cáo xem vào phần tiếp theo của người làm vườn và ốc sên đại thần. ốc sên đại thần ngang nhìn người làm vườn vẻ mặt tàn khốc, thì thấy người kia lấy xuống một cái nạng từ cái cái giá bên cạnh đặt dưới đất, dân nan bước cùng bước về phía chiếc xe lăn cách đó không xa. Xong lưng ốc xin đại thần vang lây một lọc hương tiếng nặng khẳng khắc. Hắn quay đầu lại, lập tức khá một chiếc xa lăng đang lao tớ Trên xe có một thiếu niên thanh tú khoảng mười mấy tuổi đang ngồi Và mặt kinh ngạc vô to Thanh hoa tượng Trang Anh không phải dạy dầu sao Tại sao lại chạy lần khác nơi rồi Tiểu Thô Bích tất không sao Người làm vườn quay xa lăng trở lại Tới nhiều có thiếu niên tên gọi Tiểu Thô Bích kia Hai người bàn tay nắm chặt, tranh chứa ẩm tầm mà nhìn nhau. Út sang đại thần cực đổ, uống yếu thân mình, dùng hai cánh tay ôm lấy cái đầu, bài sao một đường dạng, phiêu gà thẳng thiếp. Hết trương 97 Ác ma cũng đi làm, trương 98 Ác ma đại nhân bị cục tai Ta xin hỏi trong tòa nhà này có hộ gia đình họ liêu vừa mới chuyển tới hay không thậm thụ khách nhân kia khuyết thăm tình của hòa tượng và tô tiểu tô bích dò hỏi hòa tượng hoa tượng quay đầu lại nhìn hắn nói mấy hôm trước quả thực có một vụ tới ở tại phòng bảy vệ hai là hai người đàn ông người họ lưu người họ quân công ty của bọn họ ở ngay tòa nhà ra phòng đối diện kia công ty thằng hy thanh niên họ lưu Chính là ông chủ, còn người họ quân là các giới của anh ta Thế nhưng theo con mắt tin đường của tôi, thì bọn họ giống một đôi tình nhân hơn Hoa Tường nói một liền, điều như nắm bắt hết trường tận về vua cơ vụ và lưu thần Điều này khiến cho thẩm cụ cảm thái vô cùng sẵn xấu Anh Hoa Tường, anh thật là lợi hại Lúc nào anh cũng tồn tâm tồn ý, nắm bắt hết hại về con việc của mình như vậy Tên ra chủ nhiệm đường phố xuất sắc nhất năm nay Nếu không phải là anh thì không còn ai xứng đáng hơn cả Thơ tiểu tích vỗ tay nói Thì sao anh là chủ nhiệm đường phố A Thẩm phụ bừng tỉnh Lúc này hoa tường quan tới thẩm phụ một hồi liền hỏi Cậu tìm bọn họ có việc gì Có quan hệ như thế nào với bọn họ Tôi là bạn của hai người đó Hôm nay mang đùa tới cho bọn họ, nếu đã biết số phận của lưu thần, thần vụ quyết định trực tiếp lên đó tìm thi. Đừng vội, tôi phải nói với cậu chuyện này. Hoa Tượng nói, ba thanh niên ở phòng số 7 và 2, có thể là nhân viên bán hàng đa cấp hoặc một tổ chức tổ tạm. Tôi muốn nhắc, cậu, nhắc nhở hai anh bạn của cậu, bảo trọng cẩn thận một chút. Chiếc lầu liền lấy bịch tờ rơi tiên trường về âm toàn đường phố treo ở Gia Long đưa cho thẩm vụ Được rồi, thẩm vụ chung quy vẫn cảm thấy người đàn ông tên hoa tượng này nhìn rất quan, suốt cuộc là đã gặp ở đâu Hắn vì thế ù ù cà cà đi vào có op Ngay khi bước vào thân máy, chả mắt nhìn lên bằng hình tivi tranh hoang Hắn rất chợt nhớ ra mình đã từng gặp hoa tượng kia vào 3 năm trước Khi đó trên TV đại trí một loạt thông thức về một người đàn ông tên là Hoa Thường Nhưng là thời điểm ấy, bên kia không gọi là Hoa Thường mà là Phương Cổ đào Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Tâu Một tập đoàn tài chính lớn mạnh của châu Á Nghe nói bên kia đã chết trong một tai nạn xe hơi vô cùng thần bí Sau đó tất cả những tin thức về bên kia đều nên chóng chìm xuống Một chủ tịch tập đoàn tài chính thần bí Khương Nhiên lại ở kiểu khu phố khu dân cư làm chủ nhìn đường phố đã thế còn mất đi đôi chân trở thành một hiện thành thật. Cứ khu này đúng là ngoài hủ tầng long đi, tận phụ cơ hương cười lạnh vài tiếng. Khi thân mà đi đến lầu 7, mở cửa một luồng sáng, một luồng sáng điện từ màu đen rất nhanh, tức thời đánh thẳng vào thẩm phủ, nay chính là pháp thuộc chó buộc của thiên sứ pháp thủy nhĩ. Ác Ma Đại Nhân rốt cuộc năn cản công thịnh lộ, muốn ta xử lý vào mỗi vô lương kia của Liên Thần, tiếp tục làm theo dấu vết của hai thiên sứ của bố. Mai mà hai thiên sứ kia này không hề cho dấu phí tức, cho nên việc theo dõi hết sức dễ dàng. Bọn họ chạy đông chạy đám một hồi, rốt cuộc gửi theo hai thiên sứ, tới ra tạo điện nằm rồi cứ thế bám gốc bọn chúng đến vào khu phố thương mại. Nhìn mọi trúng điên cuồng mua sắm, mạnh lưu tư, kỹ thuật ta vẫn luôn muốn thử đeo chân sức nữ. Một tiếng nói với đồng bọn, hoa ngõi, nếu vui đã muốn như thế thì chúng ta đi mua nữ trang. Cả thêm dưới vài hoặc tâm trầm, tên gọi là mạnh lưu tư, nhìn tên khoa ngõi, nghe nói bọn chúng thế mà thật sự đi vào cửa hàng thời trang phụ nữ đã thế còn không hề e ngại mà đứng trước mặt đám đông khách hàng bước một vòng thử đồ trong chút lát khi bước ra ngoài hai tai miệng biến thành hai cô nàng thời trang bó dáng thanh mảnh bọn quân tử kia thực sự rất hấp nha đại nhân giả vờ đứng xem bảo ở ngoài cửa nhỏ giọng nói với lý thần Thực sự là mắc hết, bạc mũi thiên giới rồi Nhanh lôi bọn chúng đến một góc, không người rồi thủ tiêu đi Liên thần cánh răng nói Để tôi đi, ác mai đại nhân đứng thẳng người Đặt tờ báo xuống, lắc lư đi tới trước mặt tên Thiên sứ đang tận lực trọn dài nói Hai vị thần xóm, trùng hợp quá Tuy nhiên lại có thể gặp các vị ở đây nguy muốn làm gì? bạn lưu tư lạnh lùng nói. cho hỏi thôi nà. hôm tôi uủ tay đút túi áo, nhìn hai thiên sứ ăn mặc thời trang, hai tay còn tiếp theo túi lớn túi nhỏ nhẹ nhàng cười. các ngươi có muốn biết mà tử lạp và cả thiên sứ thiên nhiên đã chết như thế nào hay không? nguy nói cái gì? bạn lưu tư bất chợt tiếng sắp hấp lớn lên một tiếng tạo một áp lực kinh người làm vỡ nát hết tủ kính trong cửa hàng. Khách hàng, cũng có nhân viên phục vụ thay thế còn tự mình được khủng bố tấn công, nhất thờ la hét trói thai mà bỏ chạy. Trong nháy mắt bệnh lưu tư và khoa ngọa đồng lọt xé nhát máu quần áo nữ, đang mặt trên người, hóa thân thành hai tay, quái vật cơ bác phận vỡ, mặc mũ hung tờ, tay đầy long lá. Bọn chúng đã từng được thiên chúa ban cho sức mạnh thần kỳ của thiên sứ khủng bố, âm Thanh và thiên sứ khủng bố ánh mắt tiếng nói của mình lưu thư có thể nguyền chữa tất cả mọi người, còn ánh mắt của con ngõn có khả năng hủy diệt hết thảy những cái hắn nhìn qua. Thành khấu mưa rốt cuộc từ đâu chui ra? Con ngõn mở lớn hai mắt, con ngươi đỏ thẫm ẩn chứa sức mạnh cường đại, làm cho tất cả mọi thứ trong tầm mắt lập tức hóa thành cho bụi. lưu thần mở rộng cái giới thánh thần đóng băng thời không gian bốn phía xung quanh đồng thời với hành phẩm vi phá hoại ở trong cửa hàng thời trang nhãn hiệu lôi vô thân này không hổ là loy vua không gian cửa hàng cũng rộng hơn rất nhiều so với những hiệu bình dân khác buổi lên thân thủ nhanh nhàng nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của khoa ngõn và chuyển động của Pháp mai đã nhanh nhanh đến nội từ đầu đến cuối Điều không thấy bóng Vì thế trong viên khoan ngọn còn đang đào mắt khắp nơi tìm kiếm mục tiêu Thì Vũ Yên đã bắt ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn Phun băng kiếm một nhát chém xuống Đức chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn Trong thời khắc ngàn căng treo sợi tóc bệnh Lưu Tư như người che trắng Phía trước khoan hỏi trực tiếp đối đào với Vũ Yên Bởi vì tháng năm của Mạnh Lưu Tư Bao hành lời Nguyện Đức nên Cánh tay phải đang cầm kiếm đứt xuống, đứt chém xuống của Phụ Yên, lập tức đứt lìa khỏi thân thể, mấu thư cơ thể, bắn xa khắp nơi. Thế nhưng cánh tay còn lại của hắn lập tức nắm chặt băng kiếm, dễ dàng chém thẳng vào mắt, bạch lưu cơ Trong một tiếng nổ mạnh, Phụ Yên lại hoàn toàn biến mất. Hiện trường chỉ còn lại một cánh tay đứt lại cùng với một thanh băng chi mà kiếm tuyệt vời. Ân ha, mắt trái của Mạnh Lưu bị ban kiếm chém trúng, một thứ chất lỏng không ngừng từ trong mắt chảy ra, ma lực của ban kiếm khiến cho hắn không thể nào tái tạo. Mạnh Lưu Tư hung hăng rút ban kiếm lên cao một bên, cái thứ đó sợ trên trang hắn xoay sóng ở bên trong, chẳng khác nào một quả dưa hấu bị từ bên trong gieo bộ thành hai phần. Loại thế giới này không cần tới 3 phút Chúng ta cũng có thể phá giải Khoan ngọn dùng ảnh mắt bị diệt tấn công khắp xung quanh Cùng lúc đó, Vũ Yên đã thoát ra bên ngoài cái giới tới hồi hộp chợ Lưu Thần Vũ Yên tay anh Lưu Thần nhìn thấy Vũ Yên mất cánh tay phải Thanh âm không khỏi công rãi Đi xong tới phía trước chỉ thêm cho Vũ Yên Không sao, để nhanh chóng tái tạo thôi Vũ Yên đứng trong hành lang cửa Hàng mà quan sát Bởi vì vụ nụ kính vui rồi Hầu như tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài Và lúc này cảnh sát cũng chưa còn chưa tới Cho nên cũng không ai dám tiếp cận nơi này Bốn phía thật là liên tĩnh Cửa hàng thời trang Louis phun Tinh Được cái giới của lưu thần báo bạc phát ra lớn sáng mạch lề Không cách nào nhìn rõ được tình huống bên trong Bác quán từ phía trong cửa hàng thỉnh thoảng lại trường Đến tiếng ầm ầm to nhỏ dễ thấy hai tên thiên sứ khủng bố kia đang không ngừng có hủy kích giới để bóp ra Khóc đại mấy phút sau một trừng sáng đỏ thẫm đột nhiên xuyên thủng kích giới hướng thẳng lên trời biến cho biến cho phần nóc có cứm mài lập tức tiêu tan biến thành một khoảng không gian lớn bọn chúng ra rồi đám ma đại nhân một tay ôm lấy hư thần. Nhảy lên, lực lơ trôi nội giữa không trung. Tại khoảng khắc đám thiên sử thoát ra, hắn rủi bốn chiếc cánh bao bọc kính đứt hai người, để cả hai hoàn toàn hẳn mình ngay trước mắt địch thủ. Ác ma đáng hận, hai thiên sử nhẹ ra, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng ác ma đại nhân. Hắn sẽ không thể chạy ra được, con ngoại nói. Bọn chúng nhất định là có món bồ lịch phản thường lý gì đó Ám chi tử kia Chỉ là một tên lắm mưu nhiều mẹo ta có thể khẳng định tên khốn kia Vừa rồi chính là ám chi tử Tên âm hồn bất bắt tán Đó trước kia đã từng bị chúng ta Nghiền nát Không ngờ hắn đã tái sinh rồi Phải để ta quyền đùa hắn Tên ám chi tử đáng chết Bạch lưu tư há nhiệt viện hắn cơ hồ kéo dài tới tận băng tay đầu lửa cong nhánh như hai con rắn dài ngoè, từ trong u méo thò ra ngoài, bát xuống mặt sàn sáng bóng. hắn dừng thứ nước bọt đen sì làm mực, bắt đầu vẽ xuống, dòng chữ cổ xưa mang theo lời nguyền đờ đờ bất diệt, lấy danh nghĩa lời nguyền của mạnh lôi tơ, nguyền của ám phi tử, xoẹt chỉ thấy hàng quanh trật lép. Bạch Lưu Tư chưa kịp yếu sanh lời nguyền thì đào lưỡi Đã bị một đường kiếm rực rỡ trở lời Cách thành hai đòn Luôn sống mạnh mẽ là một lần nữa quát lên Giữa phần hào quăng trới lại Thiên thần vãi mặt tức giận lạnh lùng nói bệnh Lưu Tư vui sẽ không cần cái lưỡi độc địa lưu lờ nguyền rũa muôn đời nữa rồi Bạch Lưu Tư ôm miệng kêu đau bất chợt từ trên trời lại thêm một nhát kiếm quét tới Thẳng tay chặt đứt đầu hắn, trong khoảng khắc đầu lìa khóa cổ Hắn thấy bên cạnh tinh thầm là ác ma đại nhân lặng lẽ đứng yên Đắt lan nhằn nhạt của ban kiếm, giao hoàng và ánh sáng của thần phật chi kiếm Tạo thành một cảnh quan vô cùng tinh nhiều Quan trí tử, khoa ngọa hát lên, mắt mở trừng trừng nhìn thân thể không đào của đồng bọn gục xuống Nước lệ bất chợt tràn ra bệnh lưu tư chính là người duy nhất mà hắn im sâu đậm cặn hàng năm qua thay lời bạn với các ngươi khoa ngoạn vô cùng đau thương đột nhiên hắn thấy chính mình như hoàn toàn tan vỡ cơ thể rã thành vô số miếng nhỏ lăn ra xung quanh bổi phổi thịt của hắn bắn vào mặt tường mặt sàn đều cái kiến chặt chẽ rồi biến thành một con mắt cứ thế vô số con mắt xuyên trôi trong khắp căn phòng Những con mắt này đồng thần mở ra, hình thành một cái lưới dài đẳng chết nhiều Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đều tan thành tro bụi Những con mắt liên thủ với nhau mà hữu diệt Có khuôn mại né mắt liền hóa thành hư không? Mai là trước đó, tao đã lấy được một bộ áo phục Ác ma đại nhân thay quần áo với sự giúp đỡ của lưu thần Thay phải của hắn vẫn chưa hoàn toàn tái tạo Bọn chúng đang đứng trước thành tích của tòa nhà, nhìn qua khoảng trống sau khi cao ốc thương mại biến mất khi rằng Lưu Thần đã dùng ký giới để đóng ngăn bốn phía, nhưng việc một cao ốc biến mất là sự thật Có lẽ ngày mai thành phố ấy sẽ đưa tin đây là một màn biểu diễn ẩu thuật hay đại khái như thế đi Cho ra những thứ xứ của bố này thực sự càng lúc càng khó chơi Thân phẩm của chúng ta cũng theo đó mà càng dễ bị vạch trần đúng không? Như thần thanh thở, hy vọng tác ma và ma hoàng Còn là giải quyết thương thiên sứ trầm buộc Thế này có là gì? Không phải cũng chỉ còn lại hai thương thiên sứ khủng bố thôi sao? Án ma đại nhân trực như khoái miệng Tôi từng nghe nhiều chuyện bắt quái tiên biên giới Cậu lại có nhược điểm bị thương sứ khủng bố cầm đầu Tái mẹ nhị nắm trong tay Lưu thần có chút tàu mò, Suốt cuộc là hắn, nắm được sơ hội gì mà có thể khống chế cạo. Anh đừng nói bại, điều là địa đặt lưu thần là lầm nói. Chỉ có trong lòng y mấu hiểu, phải nhịn miễn nắm được cái gì, cuốn bút ký của thần kia, cùng với toàn bộ ký lục vi trong vi lại, lầm hiệp hòi của lưu thần mấy ngày năm, năm qua, tuyệt đối là mỹ văn cơ mặt. Hết chương 98 Hết